các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với bốn ngón ra thì cả bọn đưa cả hai tay ôm vai anh ta đứa cầm tay lắc lấy lắc đẻ đứa c h ắ p hai tay xá l i ễ a xin lỗi đại ca xin lỗi nãy giờ tụi em không biết lỡ xúc phạm đến đại ca anh em trong nhà cả đại ca không nói sớm đâu chủ quán đâu thì nãy giờ chủ quán n ấ p ngay sau cánh cửa chứ đâu vừa nghe gọi lập tức chủ quán bước vào phòng tên hớt tóc ngắn bảo đưa hóa đơn tính tiền coi chủ quán đã lấy lại bình tĩnh đã đưa khi nãy rồi mà tên giàu quay nón cúi xuống gầm bàn lượm tờ giấy lên đọc một triệu bốn trăm năm mươi ngàn tưởng nhiều nhiêu đó nhảm nhò gì gã móc túi lấy ra chiếc khăn mở ra bỗng gói vội lại kêu lộn rồi nhưng lâm đã kịp nhìn thấy một đống nhẫn dây chuyền đồng hồ trong khăn đoán chừng bọn này vừa ăn hàng về vô quán ăn m ự c g ã móc túi bên kia, phe này thì đúng là một bọc tiền tên hớt tóc ngắn rộng o ả i lời trả luôn một triệu năm trăm ngàn cho chắn, Ủa còn mấy em gái khi nãy đâu? thấy tình hình đã lắng dịu, phe mình thắng thế mấy em gái bia ôm thập thò ngoài cửa chỉ chờ cơ hội là ăn theo nhanh nhẹn bước vô. Một tên khác bảo bỏ cho mỗi em hai trăm ngàn chịu không? thì mấy em chịu quá đi chứ tiền bạc xong xuôi t ề n hớt tóc ngắn thân mật bắt tay lầm chín ngón tụi em khi nãy không biết lỡ đắc tội đại ca bỏ quá cho khi nào có dịp ra hải phòng đến bến sau kho đại ca cứ hỏi thanh bếp là ai cũng biết tụi em xin tiếp đón trọng thể kể xong câu chuyện lầm chín ngón thở dài tâm sự anh ạ từ sau tối hôm ấy em nghĩ cái mạng mình sống chết bất cứ lúc nào nếu còn theo cái nghề bảo kê ấy mà chết lãng x ẹ t nên em quyết bỏ bằng được từ campuchia sau vụ bảo kê quán nhậu ở tân s â n nhất đụng độ với băng giang hồ hải phòng lâm lo tu tỉnh làm ăn thật tuy nhiên do không có nghề n g ẫ n gì cụ thể nên công việc làm ăn của lâm nếu không coi là thất bại thì cũng không thể gọi là khá khẩm Khoảng đầu năm 1994, khi ấy tôi đang làm tổng biên tập báo Người du lịch. Sáng một bữa nọ, Lâm tìm đến tôi ở tòa soạn. Lâm bắt tay tôi giọng hơi bất bình thường: "Anh à, bữa nay em tới tạm biệt anh, mà cũng có thể là vĩnh biệt." Tôi ngạc nhiên, sao Lâm nói kỳ vậy? Nếu hơn một tháng nữa mà anh không gặp em, không nghe tin tức gì về em. tức là em đã chết bỏ xác ở campuchia tôi còn tưởng mình nghe lộn lâm làm gì mà qua tận campuchia em nói thiệt ở đây làm ăn thất bại quá bên campuchia hồi này người việt qua làm ăn đông lắm giang hồ cũng kéo qua đó chìa bằng chìa phái kèn cựa nhau chúng nhờ em qua sao lâm hứa với tôi rút khỏi dân chơi rồi mà không chúng nhờ em qua hòa giải vậy thôi em chỉ tin c ó a n h nên anh là người duy nhất em nói về việc đi campuchia và chào tạm biệt ở bên này mãi tiền bạc không có như vậy lâm qua đó lạ nước lạ cái làm sao đi lại làm sao sống có người dân sài gòn bảo đảm chi cho em ăn ở luôn cả lộ phí miễn sao em thu xếp cho anh em giang hồ người việt bên đó đỡ kình chống nhau nhưng bọn xã hội đen bây giờ cũng cháo chở lắm em qua cũng có thể bỏ xác ở quê người. nghe lâm nói tự nhiên thấy bồi ngồi móc ví sau túi quần thấy trong ví còn hơn 300 0 0 0 ngàn đồng liền đưa lâm hết số tiền c h á n lâm cầm đỡ ít tiền qua đó sinh sống. lần đầu tiên tôi thấy lâm r ơ m r ớ m nước mắt khi đưa tay nhận tiền. nếu còn sống thế nào em cũng về gặp anh. còn một điều nữa em có đứa con gái mới sinh. tôi không tiện biết thêm về cô con gái này cũng như người phụ nữ đã sinh con với lâm người này sau đã yên bề gia thất không muốn ai biết nhiều về quan hệ trước đây của mình và cô con gái riêng của hắn nếu nay còn sống cũng đã hơn 20 tuổi hẳn cũng muốn sống cuộc đời ê m thấm thế nhưng khoảng hơn một tháng sau bữa nọ lâm lại đến gặp tôi cũng tại tòa soạn báo người du lịch gương mặt v u i tươi em vừa về tới, b ộ i đến gặp anh ngay. tôi tò mò, chuyện ra sao rồi? coi như xong, tốt đẹp cả, vì bọn chúng đôi chút. Nghe